Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vác trũng kéo quanh Tay sách thùng Thắt lưng lại đeo dỏ Nên có thèm thuốc lào đến lát cả đôi con mắt Cũng không thể sách điếu đóm theo được Ngưng một hơi cho bình tĩnh Bà Chiến lại tiếp lời Tối hôm ấy Khi về phía con đê Cơn mưa vừa rứt đi Đường làng thì tối om om Trong bóng tối đen kịp Ông nhà em lầm lũi vác trũng Với cái thùng lúc lắc vừa cá vừa nước, tôi mé bãi bồi tính xuống rửa chân, tiện thì giặt qua cái chũm trước khi về nhà. Bác thì bác cũng biết rồi đấy. Mấy tháng nay nhà em có mỗi cái bể nước mưa, giờ này cũng chẳng làm sao múc được khâu nước để mà rửa ráy. Cụ xinh cả kinh ngạc lời. Bãi bồi nào? Bãi bồi ở ngay cạnh nhà, nhà ma ấy hả? Bà Chiến xanh mặt gật đầu. Đấy thì em đã bảo bao nhiêu lần rồi là đất đấy có ma. Đi đêm hôm về thì mang theo củ hành củ tỏi mà tránh xa cái chỗ đấy ra. Ông nhà em thì nào có chịu nghe chứ. Bước thấp bước cao, khi vừa tới mép bãi bồi thì ông nhà em thấy cá trong thùng quẫy mạnh quá, khiến ông lão đảo vì nặng. Ông nhà em chỉ nghĩ do lắc người hạ chũm nên cá thấy động thì quẫy. Nghĩ vậy, ông hạ cái thùng bên trên bờ Rồi gión rén thỏ ngón chân cái dò dẫm tiến xuống mép nước, kẻo trời tối lại trơn trượt. Thế rồi, vừa mới bước được ba bước, ông nhà em sững người, khi thấy phía bên phải hướng ông đang nhìn có hình ảnh của hai bà cháu đang ngồi nhổ tóc sâu cho nhau bác ạ. Lúc này, ông sự chợt ho lên sù sụ, ông đưa tay ngắt lời vợ của mình, đoạn thều thao kể với cụ sinh, mắt thì long lên. Em chắc bác ạ, Đứa bé cởi chuồng ra trắng như bọc sáp, còn người đàn bà thì xõa tóc ngồi gục đầu. Bóng đèn như được khắc hẳn thành hình, nên khối giữa đêm hè không chăng không sao không ánh điện ấy. Mới ban đầu thì em còn tặc lưỡi, chắc mẹ con bà hoa nửa đêm không trầm khó ngủ nên mang nhau ra bờ bãi ngồi hóng gió ấy mà. Nhưng quái lạ, không hề nghe cái tiếng động mà bới tóc sâu. Sao lại bới lúc trời đêm như mực chứ? Người ông cử khi kể tới ấy cũng toát mồ hôi. Vẻ mặt thì vẫn đượm màu sợ hãi. Rồi em đánh bảo hỏi to. Mẹ con nhà bà ngủ muộn thế? Cụ sinh đổ mồ hôi một lúc rồi hối thúc. Rồi chuyện ra làm sao? Thế này khéo gặp ma thật rồi ạ. Ông sử bạc mặt kể. Câu hỏi em vừa thoát ra tan ngay vào màn đêm, vào cái bóng tối u tịch tiếng cá trong thùng em để ở trên bờ quẫy mạnh. Mặt nước thì dập dềnh lóng lánh. Em đứng sững, không gió, không mưa mà em vẫn cứ thấy lạnh lại. Câu hỏi của em tan vào màn đêm không có hồi âm. Hai bóng người vẫn cứ ngồi đấy. Em cũng đứng cái chân chân rặc cố gắng xem cái chi giác của em là đúng hay là ma quỷ muốn trỏng gẹo mình. Cả hai bên chưa nhận ra nhau. Hay em chưa xác định được em đang tỉnh hay là mắt em mờ vì thèm thuốc thì ngay phía dưới chân em có tiếng khóc dưng dứt, tiếng khóc khi xa khi gần, lúc to, lúc nhỏ, khiến cho chính em cũng không nhận ra nó phát ra từ hướng nào nữa. Nhưng định thần lại, tiếng khóc ngay dưới chân em, tức là dưới bãi bồi, nơi em đang định bước xuống. Ông sự thu mình trong tấm chăn mỏng rồi tiếp tục. Bác ạ, lúc đó em xu lệ bậy, tay chân dù có muốn vận đến mấy phần công lực, như ở trong phim trường cũng không thể nhấc lên được nữa mà chạy. Bỗng rơi vào cái tình trạng chạy không khuất được mà ngất cũng chẳng xong. Em đứng như trời trồng ấy, mắt vẫn cứ dướng về phía trước, nhưng khoảng không và đêm đen cứ bịt chặt đôi mắt, không cho em cảm nhận được ngoài cái nỗi sợ hãi như từng sợi khói thuốc láo len lỏi vào sâu trong từng thớ thịt làn da. Bác thì bác biết đấy, em từng nhiều năm làm nghề bốc mộ, cho tới khi làng cho người chết đi hỏa thiêu. Khi bật nắp quan tài, có những đám em phải dùng đến con dao rựa róc từng lọn thịt còn bám dính vào hài cốt, do chiều phân hủy hết em cũng còn không cảm thấy ghê sợ như lúc này. Em vẫn tin vào sự cứng bóng vía của mình bao lâu nay, tin vào sự trải nghiệm xương gió đêm hôm gần 50 năm ở mảnh đất làng này. Cụ sinh gật đầu như thầm xác nhận với đứa em trai to gan này và để mặc cho ông Sử tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Khi đó, ông Sử vẫn đang đối mặt với nỗi sợ chưa biết cách làm cách nào dứt ra được thì tiếng khóc im nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net